các bạn đang nghe tại đọc Tượng Bình thường thì khoảng 300 thước. Nhưng mà nếu đi con đường tắt thì nó lại mau hơn. Mà muốn đi tắt á thì tụi con chỉ cần băng qua ngoài sau hè của nhà chú con thôi. Rồi băng ngang qua một hàng cây tầm dông ở sau hè của trường học là tới nhà của bà Sáu. Thì tụi con đi cái con đường tắt đó tới nhà bà Sáu mua ba con khô xong Thì hai anh em con mới theo ngược cái đường cũ mà trở về nhà Thì lúc đi trời còn nắng à, Nhưng mà sau hôm nay Cái nắng nó tắt sớm quá Trời thì âm u Có vẻ hơi vần vũ mà có gió Ui cha Mới nắng chan chan Bây giờ thì muốn sụp tối Rồi khi mà đi Hai anh em con Nó bị lạnh nữa Tại có gió nữa Lúc mà băng ngang qua cái hàng cây tầm vông ở sau hè của cái trường học thì bất chợt con nhìn thấy có một cái bóng đen nó dụp ngang qua cái cái cái cái cửa sổ của một cái phòng học ở cuối dãy. Con mới thoáng nghĩ giờ này làm gì mà có ai trong trường mà mà mà đi ngang vậy. Lúc lúc con đâu có suy nghĩ nhiều nữa, con mới chụp tay của em con con kéo nó chạy đi. Nó thì cũng chạy theo con mà nó cũng không hiểu cái chuyện gì luôn Tự nhiên đang đi rồi chụp kéo ta chạy Thì sau khi một con kéo nó nhảy qua khỏi cái, cái khe bụi tầm dông xong rồi Thì con mới nói cho nó biết là Con có thấy một cái bóng đen Ở trong trường học ngay chỗ cửa sổ mà lớp học của nó học Con nghĩ là ma nên kéo nó chạy <cười> Nghe tới đó nó cũng hết hồn hết vía Hai anh em nắm tay nhau mà tiếp tục chạy về nhà Không dám ngoái đầu nhìn lại luôn Sáng hôm sau thì em gái con đi học, nó vào lớp của nó, nó để ý chỗ mấy cái bàn ở cửa sổ. Nó thấy có cái bàn nha, có dấu của ba ngón chân to, con in trên mặt bàn. Mà không biết là cái dấu chân đó là của con gì hay là của ai. Rồi chị họ của con, khi mà nghe chuyện cũng nói là cái thời đi học á, chị cũng học ở trường đó, chị cũng, cũng bị ma nhát nữa. Chị kể là lúc đi học có lần chị nằm mơ. Chị thấy chị đang ngồi học ở trong lớp, trong trường đó. Mà ngoài trời thì giông gió chuyển mưa đen nghịch hết. Lúc đó chị làm bài xong rồi chị mới đem bài lên để nộp cho cô giáo. Mới giờ đứng dậy thôi. Thì sao mà cái chân nó lạnh ngắt à? Giống như có bàn tay ai mà nắm cái chân của chị ghi lại vậy. Chị quảng hồn chị giòm xuống. Úi trời, chị thấy có một em bé sơ sinh nằm sờ sờ ở đó mà nó đưa mắt nó giòm chị như thế này. Chị giật mình, rồi chị chị hết hồng hết dí rồi. Coi như là chị chị bất tỉnh luôn, sợ quá. Sau này, à, có nghe mẹ chị kể nữa, là ở cái lớp đó, đó có lẽ cái chỗ cuối dãy mà thuận tiện đường làm sao mà có nhiều người cứ vô đó mà phá thai. Có khi sáng ra nha, người ta thấy có nhiều cái vết máu in hình bàn tay mà kéo rê ở trên tường. Rồi chỉ còn nghe người ta kể trường này có ma nhiều lắm. Cho nên mỗi lần mà đi vô nhà nội băng đêm, khi đi ngang qua cái ngôi trường này, thì không có đi, toàn là chạy dắt dò lên cổ. Nhất là khi đi ngang qua cái lớp cuối gần quán của Thiêm Úc đó. Còn đây là những sự việc mà xảy ra lúc con còn nhỏ nè. Lúc mà... À, Con được 5 tuổi đó, con còn nhớ là uh, con có đòi ba con làm cho con máy bay hay làm bập bên. Rồi con chơi thì con cứ nhảy lên bụng ba một con chơi. Thì ba con cứ nằm ngửa rồi phành bụng ra cho con nhảy lên. Rồi hôm đó không biết sao hứng chí như sao, con nhảy thiệt là cao lên cho rớt xuống bụng ba. Mà nó không rớt ngay bụng, nó rớt ngay chỗ chấn thị của ba, kêu một cái ướt một cái. Rồi ba không có chơi được nữa. Ba nói, bây giờ năm tuổi nặng quá rồi. Nhảy lên ngực ba triệu không nổi luôn. Rồi ba không có chơi. Lúc đó con nhìn thấy em, con nó mới 2 tuổi à. Nó ngoan ngoãn, nó ngủ ở bên mẹ một cách ngon lành Con thấy hết vui rồi. Mà con cũng không có buồn ngủ. Nên con đi xuống giường con ra bên hông nhà chơi. Ở phía bên hông nhà con nó có cây mít già nè. Rồi có mấy cây chuối rồi có mẵng cầu nữa. Lúc đó thì, 12 giờ trưa. Khoảng 12 giờ trưa rồi, mặt trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc